cái điều mà tôi muốn gợi hơi cho mọi chị em là chúng ta hãy luôn có một nụ cười trên môi. ở trong cái yếu tố xin của Chúa, thì chúng ta thấy có rất nhiều người Những người này hầu như lại có một khen hương tiêu cực, tức là muốn tìm kiếm sắc chiếc hơn là tìm kiếm nặng chọn. Những người liên can thì cư khư ôm lấy cái bà trẻ, canh dự một sát chết, À, những thượng tế Thì chú tên là sự thật Mà vì chú đã sống lại Họ đã nói khó là chú chết Chứ không nên sống lại là gì Ông chết rồi Thì ông chết đô tiên cho chúng tôi là Ông còn sống lại là gì Ông sống lại là khổ chúng tôi xem Chúng tôi đã biết đâu mà đi giờ ông còn sống lại. cứ không muốn cười sợ, cứ thế đến các công đệ, đến các bà đạo đức, đến đi tìm gặp chúa rồi thì cũng chỉ mong là tìm được tiếng của thầy mà thôi, thậm là Cái điều này chúng ta tưởng như là cái điều ngày xưa Nhưng mà ngày hôm nay cũng vậy Ngày hôm nay thì con người chúng ta Trong đó cũng có chính bản thân mỗi người chúng ta Chúng ta vẫn có một cái hướng nhìn đi qua Một cái hướng nhìn tiêu cực Về chính bản thân mình hay về người khác Chúng ta vẫn nhiều khi muốn cố cái bác bộ chứ không muốn mở ra để được sống lại. Chúng ta vẫn muốn tiến ôm lấy xác chết của ra của mình, chứ không chịu sống lại trong một đời sống mới cùng với Chúa Kitô hiện sinh. Chúng ta vẫn thích nhìn đời với một cái góc độ đi qua sầu lại. de vale. él Điều thứ hai mà tôi muốn gợi ý với các bạn, chị, em, quốc sinh Đó là về ý nghĩa của ngày cứu nhiệm quốc sinh Có thể nói ngày cứu nhiệm quốc sinh là ngày cứu, là ngày cứu đầu tiên của Hôm nay là ngày thiên chúa được tên Chúng tôi vui vụn xương xương Thì Cái ngày chú được nên đòi người chúng ta trong Cái Thời Tạo dựng bổ trụ Thì chúng ta Đã làm mất Cái sự sống của mình Bằng sống với nhau trong tình vấn đề để củng cố đức bằng lời Chúa và thánh lễ. Chúng ta biết rằng ngày xưa thì người Do Thái chỉ giữ ngày Sa-bát thôi, mà ngày Sa-bát là ngày thứ bảy chứ không phải là ngày thứ bảy. Nhưng từ ngày Chúa giê sống lại là ngày thứ nhất trong tuần. Thì các viên cố hụt học nhau lại không phải là để giữ cái lượng kỳ xoay Mà là để kỷ niệm viên cố của học sinh Viên cố ở trên này Cái ý nghĩa mới của đời của một cái viên cố để cử hành nghi lễ nhẹ để cử hành vi thức thân thể, để đọc lời Chúa với nhau nghe, để chia sẻ với nhau những cái niềm vui cũng như những cái nỗi buồn. Cho nên đã là một kinh nghiệm của cộng đoàn, của tình yêu thương được quy tụ nhờ vị Đức Giêsu sau này và được quy tụ để nuôi được nhờ lời yêu và thân thể và ngày thứ nhật phục sinh còn mang một cái ý nghĩa đó là ngày loan báo tin mừng chúng ta biết ngày nay thì chúng ta gọi phúc âm là tin mừng tin mừng chúa đã đó là tin mừng đầu tiên mà người Kitô hữu khao và tiếp tục cho đến đặt cùng thế giới cho đến ngày tận thế thì người Kitô hữu chúng ta cũng luôn tiếp tục loan báo tin mừng đó và ngày thứ nhì cái ngày đầu tiên để loan báo tin mừng và ngày thứ xin mừng chúa giêsu đã đem lại ơn cứu cho toàn thế gian. Tôi nhắc bạn một vài ký niệm của ngày thứ nhật kia thế. Trong ngày thứ nhật phụng sinh này, bởi vì ngày thứ nhật phụng sinh chính là cái ngày thứ nhật đầu tiên của xin nghe, xin nghe về thánh lễ ngày thứ bảy và chúng ta sống cái ý nghĩa của ngày thứ bằng việc sống lại là về lời truyền hồn, bằng việc yêu thương đoàn kết lẫn nhau, bằng việc nghe lời Chúa, bằng việc đức thánh